Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có thể tích tương đối lớn hung thủ có lẽ cần phải thuê phương tiện giao thông mới có thể chuyển đến trước cửa nhà nạn nhân nhưng phía trước của tòa lầu là nền xi măng không thể lấy dấu của bánh xe được do đó cần phải nhanh chóng phỏng vấn người dân xung quanh tìm kiếm chiếc xe khả nghi xuất hiện vào tối hôm đó đồng thời đến các công ty cho thuê xe trong toàn thành phố để tìm kiếm người thuê xe khả nghi, Bước 4. Thùng giấy để thi thể nạn nhân, có lẽ là của một cửa hàng chuyên bán sản phẩm Adidas. Khung phủ đã xé mất phần ghi địa chỉ giao nhận hàng. Đây rõ ràng là để che giấu nguồn gốc của cái thùng giấy, do đó cần phải tìm kiếm được nguồn gốc của thùng giấy này trong địa bàn toàn thành phố. Bước 5. Nạn nhân trước khi chết đã chịu sự ngược đáy vô cùng tạm bạo, do đó trong quá trình bị đánh đập, Có thể cô bé đã trốn chạy và phản án, nghi ngờ rằng miếng sứ trong tay nạn nhân là do nạn nhân nắm chặt trong lúc trốn chạy và phản án. Vậy thì miếng gốm sứ được cho là mảnh vỡ của lọ hoa có lẽ là một đồ vật trong nhà của hung thủ. Do đó, cần phải tìm kiếm trong toàn thành phố, cửa hàng nào có bán loại bình hoa như vậy. Phương Mộc bước mấy bước vượt qua bãi cỏ, đi men theo con đường nhỏ rồi vội vàng quay về phòng. Dưới cổng ký túc xá, Lưu Kiệt Quân, Diện Quam Lê đi dày ra, đang nói chuyện với Đặng Lâm Nguyệt. Thấy Phương Mộc đi tới, liền nhiệt tình, hào hứng, chào hỏi. Đặng Lâm Nguyệt cũng mỉm cười với Phương Mộc hết sức lịch sự Phương Mộc lơ đãng vẫy vẫy tay, bước nhanh vào trong tòa lầu ký túc xá. Khoảng 5 phút trước, Đỗ Ninh ở trong phòng gọi điện cho Phương Mộc, nói là có bạn học đại học tìm cậu. Từ sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, Phương Mộc gần như không hề liên lạc với các bạn học đại học, có người đến thăm khiến cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đẩy cửa bước vào, một người đang ngồi trên giường Phương Mộc bỗng đứng bật dậy, vừa cười vừa nói giọng mang đặc khẩu âm vùng Đại Liên, "Lão Lục, cậu về rồi à?" Phương Mộc ngẩn người ra mất mấy giây không nói lời nào, bước thẳng tới ôm chặt người đó. Lão đại! Lão đại cảm thấy hơi khó xử trước sự nhiệt tình bất ngờ của Phương Mộc. Anh vỗ vỗ mấy cái vào lưng Phương Mộc nói, cậu nhóc này cũng chẳng thay đổi gì mấy. Phương Mộc ngại ngùng hả tay ra, len đút lấy tay lau lau khóe mắt hơi ươn ướt. Lão đại, sao anh lại đến đây? Tôi vừa đến đấy công tác, bèn tiện thể đến thăm cậu luôn. Không ngờ cổng trường đại học gì của các cậu lại bảo vệ nghiêm ngặt đến thế. Tôi phải đăng ký chứng minh thư mới được cho vào đấy. cha khoảng thời gian trước trong trường xảy ra khá nhiều chuyện, cho nên quản lý rất nghiêm ngặt đối với những người ngoài trường tới. Ồ, có chuyện gì vậy? Có hai sinh viên bị giết rồi. Đỗ Ninh đứng bên cạnh nói chen vào. Sao mà đến đâu cũng có chuyện như thế này nhỉ? Lão Đại nhíu mày, thấy Phương Mộc biến sắc mặt, vội vàng chuyển ngay đề tài. Điều kiện phòng ký túc xá của các cậu cũng khá đấy chứ. Có phải là phòng tiêu chuẩn của thạc sĩ không? Đúng vậy, lão đại à? Anh dạo này thế nào? Chà, sống tạm qua ngày thôi, cậu cũng biết đấy. Bây giờ sinh viên đại học tốt nghiệp ra trường tìm việc khó khăn như thế nào? Tôi ấy, làm công việc phụ trách về luật cho một cơ quan nhà nước ở Đại Liên. Tình hình kinh doanh của đơn vị cũng không mấy sáng sủa cho nên chúng tôi vừa phải thay cơ quan kiện cáo, còn phải thay cả cơ quan đòi nợ. Thì đây, chuyến đi lần này chính là đến đòi tiền của một công ty ở chỗ các cậu đây. Phương Mộc cười nói, có còn giữ liên lạc với các anh em khác không? Lão nhị đi bộ đội rồi. Lão đại của phòng 351 đi cùng cậu ấy, nói rằng cậu ấy giờ là cán bộ liên cấp. Còn lão ngũ sau khi tốt nghiệp đến Quảng Châu làm luật sư, nghe nói làm ăn cũng khá hát. Nhưng tôi cũng ít khi liên hệ với bọn họ. Giọng lão đại trầm xuống. Cậu cũng biết rồi đấy. Sau khi xảy ra chuyện đó của lão Tam, lão Tứ qua đời, chính cậu cũng khó khăn lắm mới giữ được tính mạng. Sáu anh em vui vẻ là thế, giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta thôi. Mọi người dường như đều cùng cố ý né tránh cái chuyện này, chỉ mong sớm quên được nó, tự nhiên dần dần cắt đứt điền lạc. Phương Mộc chú ý thấy Đỗ Ninh đang dòng tay lắng nghe. Bèn kéo lão đại. Đi nào, lão đại! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net